khi mời các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện Th thiênên thần côn tác giả Phượng Kim biên dịch bởi chế dẹp truyện đưa phát online miễn phí trên kênh YouTube nghe kể chuyện mà đêm khuya và website sợãit.com Từ lệnh từ à, đã lâu không gặp Cùng Mộc Vân chậm rãi mỉm cười Phong thái ung dung chia tay về phía Từ thiên giận Từ thiên giận mím môi, hơi thở cô lãnh Không nói gì, nhưng cũng đưa tay ra Hai người nắm chặt tay Mấy người nguyên Trạch liễu tiên tiên Hồ Gia Di cùng miêu nghiên Liếc mắt nhìn nhau Lạnh quá đi Quả nhiên, hai bên ánh mắt nhìn đối phương Không ai có ý buông tay Cầu khai táo bạo phân cao thấp Cô Mộc Vân mỉm cười không chút so đò Đêm nay là lễ thành niên của Hạ Tiểu Thư Từ lệnh từ có thể dự lễ từ đầu đến cuối Thực đúng khiến người hâm mộ Cũng may tôi kịp tới tiết mục trao quà tặng Từ thiên giận hơi thở lạnh lùng Vẫn không hề nhúc nhích Ánh mắt anh thâm thúy như đêm tối như Cung Mộc Vân Cô ấy sẽ không nhận Cung Mộc Vân ngày vậy liền cười nhẹ Tự hồ đã biết sớm Chỉ nhìn từ thiên giận Giọng nói thản nhiên Với tính tình của hạ tiểu thư, đương nhiên tôi biết cô ấy sẽ không lấy không Nhưng tôi có cách thuyết phục cô ấy tiếp nhận từ thiên giận bất động vẫn là câu nói kia Cô ấy sẽ không nhận Vậy ư, nếu cô ấy nhận thì sao? Cung Mộc Vân khẽ nhướng chân mày Cô ấy sẽ không nhận Cung Mộc Vân cười nhẹ từ lệnh từ có vẻ rất tự tin Bờ môi từ thiên giận miếm lại, tựa dao nhỏ, mặt không chút biểu tình, kia chỉ nói, cô ấy sẽ không nhận. Vậy nếu cô ấy nhận, tư lệnh từ sẽ thế nào? Cô ấy sẽ không nhận. Trời đất ơi, Nguyên Trạch và Hồ Gia Di thì vô ngữ, mà liễu tiên tiên gõ gõ bàn, ánh mắt hứng thú hết nhìn từ thiên giận, lại chuyển qua cung mộc vân, vẻ mặt tươi như hoa. Thật là thú vị, muốn đánh nhau thật à? Đánh nhau đi, mau đánh nhau đi nào. Miều nghiền cảm thấy bất an, ánh mắt rừng trên tay hai người khẽ cắn môi. Thực sự xếp mạnh về ưa, tay bọn họ đều nổi gân xanh hết lên. khâu khí dậy sóng mà lại vi diệu, từ góc độ của các vị khách chỉ thấy cung mộc vân cùng từ thiên giận ngồi cạnh nhau. Hai người bắt tay nói cười, tự hồ vô cùng hợp ý. Khi hạ thược cùng trưởng bối tới bàn kính rượu, cả quá trình bị hai nhà cô chú theo dõi với ánh mắt kinh hãi, Đến cha mẹ bên cạnh Cũng lo lắng nhìn cô một cái món quà này quá lớn Rõ ràng không thể nhận Hầu lễ như vậy nếu không nhận của người ta Vậy sao biết ăn nó thế nào Quà tặng của các vị khách khác Tuy cũng rất giá trị Nhưng đó đều là những thứ có thể đáp lễ Công ty có giá trị lớn như vậy Nếu nhận lấy cái gì mà trả đây Hạ trí nguyên khẩn trương Nhìn phía con gái Hận không thể lập tức kết thúc yến tiệc Cùng con gái bàn bạc chuyện này, có bé không thể tùy tiện nhận quà tặng giá trị, phạm phải sai lầm. Hồi nữa, tiểu tư kia rõ ràng có tâm tư khác với con gái mình. Ông làm cha sao có thể không nhận ra, vậy thì càng không thể nhận. Hạ thược bị cha nhìn đến bối rối, trong cô giống muốn nhận lắm ư. Nếu như là không, chỉ tại nơi đây không thích hợp bàn chuyện này. Chờ tiệc kết thúc, cô sẽ nói với cung mộc vân. Hạ thược đã có tính toán. Hạ Trí Nguyên gấp để không xong, tuy nhiên thấy thái độ của con gái bình thản, ông chỉ có thể để lo lắng xuống. Sau khi kính rượu ông bà cô chú trong nhà, Hạ Thược nâng ly rượu tiến thẳng tới bàn bạn bè. Người nhà họ Hạ vừa thấy, đồ ăn cũng không ăn, mau chóng quanh đầu nhìn qua đó, các quan khách trong phòng tiệc đều ngừng đầu chú ý bên này. Hạ Thược vừa đi tới, từ thiên dận cùng Cung Mộc Vân liền buông tay. Thấy vợ chồng Hạ Trí Nguyên, Lý Quyên cầm ly rượu lại đầy Mọi người đều đứng dậy xin nhận tiểu thược khách hứa nhiều Có chỗ nào chậm trễ Mong mọi người bỏ quá cho à. Hạ Trí Nguyên vừa đến nơi Liền cười nói Đồ ăn lên rồi, ăn uống vui vẻ, được khách khí nhé Lúc tiểu thược ở trường Chúng tôi không thể bên cạnh Cũng may có mọi người quan tâm chăm sóc Hôm nay với mẹ con bé Xin kính mọi người một ly, thay cho lời cảm ơn Hạ trí nguyên như bạn bè hạ thượng một lượt Ánh mắt có chút mất tự nhiên Lướt qua chỗ cung mộc vân Thẩm nghĩ ra người trẻ tuổi trước mặt lại là chủ tịch tập đoàn tài chính đẳng cấp thế giới Muốn cùng hắn nói chuyện Nhìn trong lòng có chút kiêng rẻ Nhìn nghĩ tới con gái liền tư cười chào hỏi Cung chủ tịch đại gia Quang Lâm Thực sự cho chúng tôi vinh dự bất ngờ Cậu xem chúng tôi sơ sót không kịp an bài chỗ ngồi phù hợp cho cậu Nên đành tạm thời để cậu ngồi đây Hay bây giờ đổi chỗ ngồi được không Tuy chẳng có nơi nào để đổi Nhưng lời khách khí thì vẫn phải nói Cùng Mục Vân nghe xong chỉ cười Ngược ý ôn hòa ba trai không cần quá để ý Đêm nay tôi dùng thân phận bạn bè hạ tiểu thư tới đây Chỗ ngồi này tôi thấy rất thích hợp Chỉ có điều không báo trước Dường như đã đường đột tới Mong bác trai bác gái thứ lỗi Hạ chí nguyên bộ vàng trả lời Ờ không sao không sao Ông vốn định đề cập Chuyện công ty bất động sản Tân Nạp Nhưng ý tớ nghĩ lui thấy không nên Người này trông có vẻ ôn hòa, nhưng tập đoàn an thân thuộc về hác đạo, đương nhiên cũng không phải loại dễ đối phó. Đêm này, không nên làm hắn mất mặt trước đông đảo khách mời, muốn thương lượng thì đành chờ sao vậy? Trong lúc Hạ Chí Nguyên cụ cùng, cùng Mộc Vân nói chuyện, Hạ Thược tươi cười mời các bạn ăn uống. Thoáng nhìn qua chỗ tử thiên giận, thấy anh căn bản chẳng hề động đũa, thì không khỏi thở dài. Từ trước đến nay, mỗi lần đi dự tiệc, anh đều ăn rất ít. Có người một bên gắp đồ ăn còn đỡ. Không ai tiếp đón, anh hiếm khi động đũa. Đêm này cha mẹ cùng họ hàng thân thích đều nghỉ tại khách sạn. Cô cũng ở lại đây với họ, không về hoa uyển. Xem chừng anh cũng không quay về quân khu. Chờ tiệc tan sẽ rủ anh đi ăn khuya vậy. Lúc này đây, tiếng liễu tiên tiên văng lên. Hạ Thược vừa ngước mắt, phát hiện vẻ mặt cô bạn này không vui vẻ gì. Tôi nói cậu đấy, sắp chuyển trường, có tính dọn ra ngoài ở. Không về ký túc sán ở nữa à? Nói cho cậu biết, tôi ra lệnh cưỡng chế cậu, đêm nay phải dọn về. Nếu hai tháng cuối cùng không ở cạnh bọn này, từ nay trở đi, chúng tôi coi như không có người bạn như cậu. Dù gặp ngoài đường, cô coi như người dưng, hoàn toàn không quen biết. Liều tiên tiên bất chấp sự có mặt của cha mẹ Hạ thượng cũng mặc kệ từ thiên giận cùng Bộc Vân ở đây. Muốn nói cái gì thì nói thẳng, thậm chí trên mày dựng ngược, lửa giận bốc ngùn ngụt. Hai vợ chồng Hạ Trí Nguyên Lý Quyên cũng không đẩy bụng, suốt cuộc bọn họ đã nghe con gái kể với mấy cô bạn của mình, cô biết tính tình Liễu Tiên Tiên thế nào. Cô bé này chính là ngoài cứng trong mềm, miệng không tha ai, nhưng thực sự là một người tốt. Hồ Gia Di bên cạnh dùng sức kéo Liễu Tiên Tiên nhắc nhở cô lễ phép, ánh mắt nhìn phía hạ thược mang theo sự mong chờ. Đúng vậy thực tự à, quay về đi, cùng ở với bọn tớ mấy tháng cuối nay thôi. Mấy trường hợp như vậy, trước giờ miêu nghiên đều không bày tỏ ý kiến, lúc này cũng gật đầu lia lịa. Hạ thược nhìn mấy cô bạn, mỉm cười chọc ghẹo <cười> Một năm không về ký túc xá, công phu đàn áp đe dọa quả thực tăng mạnh đấy. Có như tôi sợ các cậu. Được rồi, để tôi thu xếp. Dù sao một năm nay, cô đã nỗ lực tu luyện hết mình. Ít hơn mấy ngày cũng không ảnh hưởng. Thứ cô thiếu chỉ là cơ hội, mà cơ hội này phải để nó tự đến, chứ không thể cưỡng cầu. Ngoài trừ chờ đợi cũng không còn cách nào khác Đã vậy qua về ký túc xá Ở cùng mấy cô bạn cũng tốt Sau khi đi Hồng Kông E chẳng còn nhiều cơ hội gặp mặt Có thể ở bên nhau một ngày thì phải biết trân trọng cho mình ăn ba một số chuyện Báo lại với nhà trường một tiếng Ba ngày sau sẽ về ký túc xá với các cậu Hạ Thược vừa dứt lời Hồ Gia Di của Miêu Nghiên liền ôm nhau gieo hò Liệu tiền tiền lúc này để lộ vẻ mặt Coi như cậu thức thời Nhưng lúc Hạ Thược vui đùa cùng bạn bè, trước giờ Từ Thiên Giận không xen vào. Ngừng lại, Cung Mộc Vân lần đầu thấy bộ dáng Hạ Thược như vậy, không khỏi liếc mắt mỉm cười nhìn cô. Hạ Thược nhận ra ánh mắt này, quay sang nói với Cung Mộc Vân. Cung đại đơn ra, định gặp lại Thanh Thị mấy ngày. Cung Mộc Vân vừa nghe liền cười, mắt vượng khẽ nhướng, ánh mắt lướt qua hỏi cô. Cô muốn giữ tôi ở lại ư? Ừ, đương nhiên. Hạ Hà Thược hào phóng gật đầu, nói tiếp. Bằng không, sao có thể cùng anh bàn chuyện bất động sản Tân Nạp? Hạ Thược vừa nhắc tới bất động sản Tân Nạp, Hạ Trí Nguyên lập tức nhìn phía con gái, trong lòng lo lắng. Ông không muốn cô thu nhận công ty, nhưng cũng sợ nếu cô cự tuyệt sẽ khiến Cung Mộc Vân nổi giận. Không ngờ Cung Mộc Vân không hỏi tiếng nào, liệt gật đầu đồng ý. Được, tôi sẽ ở lại đây hai ngày. Nghe nói hội sở tư nhân của Hạ Tiểu Thư rất thoải mái. Không biết tôi có vinh hạnh được ở một phòng ở đó không? Cùng đại đương ra đóng đủ hội phí Sao tôi có thể đuổi khách ra ngoài Ngày mai đi Ý của Hạ Thược đã rõ Nếu hắn muốn ở thì phải trả tiền Cùng Mục Vân đương nhiên không thiếu chút tiền đó Chỉ khẽ lắc đầu Bật cười thành tiếng Tỏ ra vẻ bất đắc dĩ Không khỏi nhớ lại Lần đầu hai người gặp mặt trong tiệm đồ cổ Phúc Thủy Tường ở Đông Thị So với hồi ấy Tài sản của cô không biết tăng thêm bao nhiêu lần Vậy mà vẫn ham tiền như vậy Sau khi định thời gian với cung Mộc Vân, Hạ Thược tiếp tục cùng cha mẹ qua bàn khác chào hỏi khách hứa. Đi hết một vòng trở về, quả nhiên thấy từ thiên giận không ăn nhiều lắm. Hạ Thược mượn cơ hội tiếp thức ăn cho bạn bè, gắp chút đồ ăn cho anh. Cũng không để ý mọi người xung quanh nhìn thấy, chỉ nói một câu, sư huynh ăn đi. Chàng trai ngắn gọn trả lời Ừ một tiếng, rồi cúi đầu ăn cơm. Lúc này đây, Hạ Thược mới xoay người rời đi. Tiệc sinh nhật đêm nay, tuy các khách mời đều là được vợ chồng Hạ Trí Nguyên cùng Hạ Thược kính rượu thăm hỏi. Nhưng sự xuất hiện đồn ngột của Cung Mộc Vân vẫn năm thầm khi không khí trở nên gỡ sóng. Có thể đoán trước, ngày mai trong tỉnh sẽ nổi lên một trận phong ba. Nhưng bất kể sóng to dò lơn đến đâu, Hạ Thược quyết không nhận công ty bất động sản này. Tuyền thành niên của Hạ Thược kết thúc vào 9 giờ tối, ngoài trừ chuyện của Cung Mộc Vân, chơi cơ bản đều rất viên mãn. Tàn tiệc, hạ trí nguyên Lý Quyên đích thân ra tiễn quan khách, cùng một vân đương nhiên rời đi trước, sau đó các khách mời khác cũng lần lượt cáo từ. Liệu tiên tiên cùng mấy người nguyên trạch ở lại đến cuối cùng, trước khi đi không quên dặn hạ thược, không được nuốt lời, ba ngày sau phải về ký túc giá. Khai khứa về hết, ngoại trừ từ thiên dẫn, lúc này chỉ còn lại người nhà họ hạ trong đại sảnh yến tiệc, trên mặt ai nấy hiện lên đủ các loại thần sắc. Hạ Trí Nguyên là người đầu tiên mở miệng họ con gái Sao con lại quen biết đương gia quan thân hội Hắn tặng lễ vật lớn như vậy Con định làm sao đây Người hai nhà Hạ Trí Mai Hạ chí Đào Cũng nhìn Hạ Thược chầm chầm Vỉnh lỗ tai lên nghe ngóng Muốn biết rằng Hạ Thược làm sao quen cùng một phần Cô là cháu gái nhà mình Thực sự quá bản lĩnh Chỉ tình cờ quen biết Chưa gặp qua được mấy lần Hạ thường không nói chi tiết Cha cô nghe xong giải thích này Đương nhiên không hài lòng Vừa muốn hỏi thêm Hạ thường mau trắng bổ sung Ba, ba cứ yên tâm Công ty này đương nhiên có không nhận Ngày mai sẽ đi nói rõ với Cung Mộc Vân Ba không cần lo con đắc tội anh ta Nên làm thế nào cho lòng con hiểu rõ Chẳng nhẽ ba không tin con gái mình ơ Trước giờ mấy chuyện thế này Lý Quyên đều không chú ý bà chỉ nhìn phía chồng cụ con gái Hạ chí Nguyên liên tục xua tay Ngày mai nói với hắn, nói ở đâu? Tại Hoa Uyển phải không? Chỉ có hai người thôi á? Không được, không được Hạ chí nguyên thực cảnh giác Biết rõ tên nhóc kia có tâm tư bất chính Đối với con gái mình Sao có thể để mặc hai người ở cùng một chỗ Ông đưa mắt nhìn qua chỗ từ thiên giận Sau đó vẫy tay Tiểu từ à, lại đây Bác có chuyện muốn nói Ngày mai về quân khu chưa? Nếu chưa về, bác nhờ con một chuyện Tiểu từ kia với sư mụi con Ở cùng một chỗ Bác thì không yên tâm Hay con đi hộ tống con bé giúp bác đi Con là sư huynh tiểu thuộc Có con bên cạnh bảo vệ bác thì yên tâm hơn Hạ trí nguyên sớm gỡ bỏ phòng ngự Với từ thiên dận Quay biết bấy lâu nay Tuy thời gian tiếp xúc không nhiều Nhưng so với cung mộc vân từ thiên dận khiến người ta yên tâm hơn nhiều từ thiên dận gật đầu đồng ý Lúc này hạ trí nguyên mới thư thái Đường bà lão về phòng nghỉ ngơi Hàng nhà hạ Chí mai, hạ trí đào bên cạnh Chưa kịp phản ứng Cứ há hốc miệng không biết nói gì Đó là một công ty được niêm yết trên thị trường Bao nhiêu là tài sản Người ta tặng không, nó không cần lên từ bỏ ư Mà còn nữa Cái cậu họ từ này là ai Tuy bọn họ có chuyện muốn nói Nhưng giờ đây đã biết cách giữ mồm giữ miệng Không dám xen vào chuyện riêng Nhà hạ trí nguyên Mặc dù trong lòng tiếc nuối công ty kia Cũng đành im lặng, không nói gì hết Bọn họ đều biết Hôm nay nếu không phải sinh nhật Hạ Thược Sao bọn họ có thể cùng ăn tiệc Với những nhân vật nổi tiếng trong tỉnh Tiểu Thược sắp đi học Hồng Kông Tương lai sẽ còn tiến xa Trải qua yến tiệc đêm nay Có như bọn họ đã nhận ra Vị thế nhà Hạ Trí Nguyên Cũng không giống khi xưa nữa Mấy nhà ai nấy quay về phòng Lần này Hạ Trí Nguyên cũng tới Lý Quyên thì không ngủ cùng con gái Chỉ đưa Hạ Thược về phòng Hỏi thăm tối nay có ăn no không Rồi khuyên nủ mấy câu Lại dặn cô ngủ sớm đi một chút Lấy quên đi rồi Hạ thược không vội lên giường Cô gọi điện kêu người phục vụ Mang đồ ăn khuya lên Sau đó ngủ trong phòng chờ Mà quả nhiên một lát sau Người nào đó rất tự giác qua phòng cô Ngồi nhìn từ thiên giận ăn khuya Chờ anh ăn xong Hạ thược chia hai tay ra đòi quà Sư huynh à quà của em đâu Quà của từ thiên dẫn, đương nhiên hạ thừa không đủ chủ lễ đọc trước mặt mọi người. Cô không bảo anh cầm tới phòng tiệc. Cô cảm thấy đây là chuyện giữa hai người, không nên giống như người khác. Quà tặng của anh là thứ cô mong chờ nhất, càng riêng tư sẽ càng ấm áp. Nhìn bàn tay cô chỉa ra, chàng trai yên lặng bê ra một cái túi, sau đó lấy thứ bên trong. Là một chiếc hộp hình vuông thân dẹp. Hạ thược vừa thấy có thể đoán bên trong là trang sức Hẳn là phải một bộ Hạ thược mỉm cười tiếp nhận Vừa muốn mở hộp Từ thiên dận lại thò tay vào túi Lấy ra hộp quà hình vuông đặt trên bàn Hạ thược nhớ mày Là là trang sức à Tặng cô liền hai bộ khác nhau à Nhưng cô chưa kịp mở ra xem Từ thiên dận lôi từ trong túi Một hộp quà hình vuông Thân dẹp Vẫn là trang sức Hạ thược sửa sốt Tiếp theo Cô lại càng trở nên ngây ngốc Từ thiên dặn đặt trên hộp thứ ba lên bàn Cô không để cô xem Lại cúi đầu nhìn chăm chú trong túi Tiếp tục lấy ra Lấy rồi lại lấy Đến khi ánh mắt hạ thược Chuyển từ kinh ngạc sang ngơ ngẩn Cuối cùng yên lặng Rồi cúi đầu bật cười Cái gì đây chứ Sao cô cảm thấy sư huynh như đang cầm cái túi thần kỳ của Doraemon Rốt cuộc em muốn lấy đồ để khi nào nữa Ngày lúc hạ thược nhị không được Muốn mở chiếc túi trong tay tự thiên giận, xem ở bên trong có cái gì. Anh lấy ra chiếc hộp sau cùng. Hạ Thược nhìn trên bàn, Hộp qua bãi ra la liệt, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tổng cộng có 6 cái hộp. Hạ Thược im lặng nhìn đống hộp trang sức, chàng trai bên cạnh thì chăm chú nhìn cô không nói gì. Hạ Thược nhịn cười bắt đầu mở quà. Mà không ngoài suy đoán của cô, Vừa mổ hộp bên trong đích thực là trang sức Một bộ trang sức phỉ thúy Bao gồm vòng cổ, hoa tài, nhẫn, vòng tay Vừa thấy đã biết giá trị không nhỏ Mấy hộp còn lại cũng không đoán sai Quả nhiên đều là trang sức Tất cả đều theo bộ Vòng cổ, hoa tai nhẫn, lắc tay, vòng tay Nhưng càng mở quà Nụ cười trên mặt hạ thược càng ít đi Thay vào đó là ánh mắt cảm động Cô cảm động không phải vì giá trị xa xỉ Của những trang sức ấy Với tài sản hiện tại của cô thực không thiếu Ở nơi bình thường cô đâu có đeo Cô cảm động vì sau khi mở hộp trang sức Ngoại trừ phỉ thúy Có có pha lê, chân Châu Lam hồng, bảo thạch Cuối cùng là bộ mã não Những thứ này cô từng nói qua với anh Chính vào đêm vũ hội Giáng sinh Của tập đoàn Hoa hạ Giáng sinh trước đấy Cô Mộc Vân tặng đôi hoa tài chân châu cho cô Từ thiên giận vì thế có chút ghen tuông Cô liền chọc gạo anh Đêm đó cô nói, cô còn thiếu phỉ thúy, pha lê, hồng lam bảo thạch, mã não, có có cả bạch ngọc dương chi. Khi ấy cô chỉ nói giỡn, cô không hề để tâm chuyện này, nào ngỡ anh ghi nhớ trong lòng. Hạ thược ánh mắt cảm động, cô không chú trọng quà tặng giá trị hay không giá trị, tâm ý mới là ngàn vàng khó đổi. Còn nữa, từ thiên giận cúi đầu lấy ra một chiếc hộp, lúc này bỏ túi qua một bên. Hạ thừa không ngờ, cư nhiên còn tặng, lập tức ngây người, ánh mắt nhìn trên tay tử thiên giận. Thứ anh đang cầm, rõ ràng khác với hộp trang sức, được làm bằng gỗ tử đàn vô cùng tinh xảo, không gói bọc, để nguyên như vậy đã thấy rất đẹp. Hộp chưa mở, Hạ thừa cảm giác được gì đấy, lòng cô bỗng kích động, hồi lâu cũng không hình nhúc nhích. Chàng trai tự tay mở ra, đưa đến trước mặt cô, khoái mắt Hạ thừa bỗng chốc đỏ hoe. Trong hộp là bộ 12 con giáp được điêu khắc cực kỳ tinh xảo Trên liệu bằng dương chi bạch ngọc Sáng bóng, ôn nhuận Quan trọng nhất chính là bên trong ẩn chứa các khí nồng đậm Thực đúng là một bộ pháp khí Tuy các khí không để so với miếng ngọc hồ lô lúc Bái sư Đường Tông Bá đã tặng hạ thược Cũng không thanh thuần như 9 miếng ngọc la hán kia Nhưng cũng thuộc hàng quý hiếm Hơn nữa lại đủ một bộ các khí rồi rào Quả như là không tồi Nhớ lúc Hạ Thược vừa tới thanh thị nhập học, có ra ngoài ăn cơm với từ Thiên Dận, thuận miệng yêu cầu. Khi ấy, hai người chưa thân thiết, từ Thiên Dận tặng cô đôi vòng tay bằng ngọc bích do anh làm. Cô còn trêu anh, nói muốn anh tìm khối ngọc tốt, đích tay điêu khắc, tốt nhất là 12 con giáp. Sau đó tìm nơi phong thủy, bảo địa dưỡng thành pháp khí cho cô. Khi ấy, chính bản thân cô cảm thấy khó thực hiện, mà không nghĩ anh sẽ thực hiện được. Chuyện này cứ thế qua đi, thậm chí cô đã quên mất. Nhưng hóa ra hai năm nay, anh còn nhớ rõ. Hạ Thược hai mắt cay xè che miệng, không thể biết nói gì hơn. Chàng trai đặt hộp quà lên bàn, cánh tay vòng qua kéo cô ôm vào lòng, giọng nói trầm ấm, gục vào đầu cổ cô. nghe xem muốn gì không, anh sẽ làm cho em. Hạ Thược vừa nghe, khoái mắt đỏ hòe, tuy nhiên không nhịn được cười thầm trong lòng. Quả nhiên anh vẫn khó chịu đêm nay cung Mộc Vân tặng công ty bất động sản tân nàm cho cô. Tùy biết rõ cô không nhận, nhưng anh vẫn là đang ghen. Hạ Thược lấy lại vẻ nghiêm túc khẽ chớp mắt, bề mặt cảm động nhẹ nhàng nói Em muốn anh. Trên sofa, thiếu nữ thân mặc sườn sám, khuôn mặt thoáng ửng đỏ. Tuy thanh âm cực nhẹ, nhưng trong phòng khách yên tĩnh vẫn nghe rõ mùn một Thần hình chàng trai trở nên cứng đờ, hơi thở gấp gáp, như độ cơ thể rõ ràng tăng lên không ít. Không khí trong phòng có chút kích động, Lúc này Hàn thường mỉm cười, đẩy từ thiên giận ra nói. Nhưng đêm nay không được. Hôm nay quá mệt, hơn nữa cha mẹ cô ở đây, sáng mai phải dậy sớm, vạn nhất bị phát hiện thực đúng là không xong. Quan trọng nhất, nơi đây chỉ là khách sạn, không phải nhà mình. Cô cảm thấy không an tâm. Từ thiên giận, Hạn cũng biết đêm nay không thích hợp, cho nên từ lúc vào phòng đến giờ, anh không hề có biểu hiện gì. Chỉ là vừa rồi nghe cô nói vậy, cho lòng chàng trai thực sự có chút kích động. Tuy nhiên ngay sau đấy, cô nói một câu Không phải đêm nay. Chàng trai nhìn thiếu nữ trước mặt, đôi mắt cô hơi cong lên, nụ cười mang vẻ ý vị. Chàng trai nheo mắt, quyết định đứng dậy vào phòng tắm pha nước cho cô. Đêm nay, hai người ôm nhau nằm ngủ. Đối với Hạ Thược mà nói, sinh nhật tuổi 18 vô cùng hoàn mỹ. Sáng hôm sau, Lý Quyên tới gõ cửa phòng con gái. Từ viên giận đương nhiên đã đi từ sớm. Sau khi ăn sáng, người nhà họ Hạ cùng nhau quay về Đông Thị. Vợ chồng Hạ Trí Nguyên, Lý Quyên vốn định ở lại, chờ Hạ Thược cùng Cung Mộc Vân nói chuyện ổn thỏa mới rời đi. Tuy nhiên, Hạ Thược nói cha mẹ cứ đưa ông bà nội về trước, cô xử lý xong chuyện này sẽ gọi điện cho bọn họ. Hạ Trí Nguyên cùng Lý Quyên nghĩ đến việc này, chắc không thể giải quyết trong một ngày, vì thế quay về trước. Rốt cuộc, đưa tông bá ở một mình khu đảo viên hai chân không tiện, bọn họ ra ngoài quá lâu. Hạ Thược cũng thấy lo lắng Sau khi tiễn, cha mẹ rời đi Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận Tới Hoa Uyển, hội sở tư nhân Lúc hai người tới nơi Cùng một Vân sớm làm xong thủ tục check in Đang ngồi ở trong phòng chờ Hạ Thược Từ Thiên Dận Không cùng Hạ Thược đi vào Mà qua phòng bên cạnh Hôm nay cô tới bàn việc công ty Trước giờ mấy chuyện này anh đều không can thiệp Hạ Thược mỉm cười Nếu giữa hai người có chút lòng tin không có Vậy sao có thể sống bên nhau trọn đời? Khách VIP của Hoa Uyển, hội sở tư nhân đều có phòng riêng, có thể dẫn bạn bè tới. Sau khi làm xong thủ tục, căn phòng thuộc về tư nhân, chỉ có người thuê mới có thể mở được cửa phòng. Hơn một năm nay, phòng chữ thiên, chữ nhân không khác nhau là mấy, lúc nào cũng có khách ở. Mỗi phòng có cách bố trí khác nhau, tùy khách hàng lựa chọn. Phòng của cung Mộc Vân Được trang trí tiểu cảnh gần gũi thiên nhiên giường nệm, bình phong Không theo phong cách truyền thống hoài cổ Mà là thư giãn thoải mái Lúc Hạ Thược tới Cung Mộc Vân đang pha trà Hôm nay anh ta mặc bộ bộ đường sam màu trắng Vừa thấy Hạ Thược vào Lì cười nói Cảnh trí không tồi không khí dường như tươi mát hơn bên ngoài rất nhiều Nghe nói nơi này Được bày phong thủy cục Tuy nhiên, hộ phí này không phải thu không Tên nào của đấy mà thôi Hạ Thược vừa nói Vừa đi qua đó Ngồi xuống chiếc ghế xoay đối diện bàn trà Rồi vào thẳng vấn đề Chúng ta bàn chuyện bất động sản tân nạp đi Cùng Mộc Vân nghe xong Cũng không ngước mắt Ông dung rót trà mời Hạ Thược Rồi chậm rãi cười nói Nóng lòng muốn chạp bất động sản tân nạp cho tôi vậy ơ Hạ Thược nhớ mày Xem ra anh ta biết Mình sẽ không nhận Nếu cung đại đương gia nói vậy Tôi đây dễ ăn nói Vô công bất thụ lộc Bất động sản tân nạp là do tập đoàn an thân thua mua Tôi không tốn một phân tiền Lý nào lại nhận không Cung đại đương gia có thể tới dự tiết sinh nhật Tôi rất vui mừng Tuy nhiên hậu lễ này tôi không thể nhận Tôi nhớ lần trước nói với cô Chuyện quà tặng lễ nghĩa Cô xem nó nặng thì nó nặng Xem nhẹ thì nó nhẹ Với tôi mà nói bất quá chỉ là một công ty Tặng bạn bè làm quà sinh nhật Tôi vốn không quá để tâm Không ngờ cô nghĩ nhiều như vậy. Cô Mộc Vân hạ ánh mắt, nhìn không rõ thần sắc, có điều ngữ khí nhản nhã, giống như cùng người ta nói chuyện phiếm. Hạ thược nhìn lúc anh ta không để ý, trợn mắt lường. Có thể giống nhau à? Đôi bông tài của vật phẩm đàn hương lúc trước chỉ là vật nhỏ, bạn bè tặng nhau coi như cũng được. Nhìn một công ty niêm yết lớn như vậy, giá trị sớm vượt qua mức độ bạn bè tặng nhau. Tài sản lớn vậy, đương nhiên không thể nhận. Lúc này đây, Hạ Thược không khách xáo với Cung Mộc Vân nữa mà hỏi thẳng. Tôi chỉ muốn biết, công ty bất động sản này, Cung Đại Đương gia ngay từ đầu đã tính thu mua tặng tôi, Hay chỉ là nhất thời nổi hứng? Cung Mộc Vân nghe vậy, lúc này ngước mắt nhìn cô, Không trả lời mà hỏi ngược lại. Cô nói đi. Hạ Thược thấy hắn cố tình lạng tránh, khẽ nhíu mày. Cô suy đoán, đương nhiên là tính tặng cô ngay từ đầu. Với tài sản của an thân hội, Chủ giá trị này của Bất Động Sản Kim Đạt các bạn là không đáng nhắc tới. Cô Mộc Vân vì gì phải tốn hơn một năm thời gian xử lý công ty như vậy chứ? Hạ Thược thay đổi cách hỏi. Sao đột nhiên anh lại nhằm vào tàu lập? Nếu cô đoán không sai, cô Mộc Vân đã sớm muốn tặng Bất Động Sản Kim Đạt cho cô. Nhưng vì sao lại là Bất Động Sản Kim Đạt mà không phải công ty khác? Cô nghi ngờ anh ta cố tình nhắm vào tao lập, điều này không phải tin đồn vô căn cứ. Giờ cuộc tên là mấy, cô mượn thế lực an thân hội ở Đông thị, Chị cha con Hạ Chí Vĩ Hạ Lương, cả nghĩa Đào nhất định đã báo cáo với cung Mục Vân. Cung Mục Vân nghe xong, ánh mắt không khỏi lộ vẻ tán thưởng, khâu hề vòng vo nói. Tôi nghe nói hắn cố tình gây phiền phức cho cô, thế cô cảm thấy không thoải mái. Quả nhiên Hạ thược khẽ hạ ánh mắt Có thể cho tôi hỏi một câu Vì sao cung đại đương gia lại nhọc lòng làm những chuyện này Cùng Mộc Vân không trực tiếp trả lời Ngừng lại có chút lạc đề đến giờ cô vẫn xưng hô khách xá với tôi vậy ư Tôi cho rằng chúng ta từng cùng nhau trải qua sinh tử Đã sớm là bạn bè Hạ thược khẽ giật mình Mượn ý đáp lại Nếu là bạn, chuyện của tao lập Anh có thể giúp tôi xả giận tôi thực sự cảm kích Tập đoàn Kim Đạt bị thu mua Tôi đã xem đủ náo nhiệt Coi như hết giận có việc sau khi công ty bị thu mua là của ai Tôi không hề để tâm Nếu do anh ra sức công ty này theo lý là của anh Giữa bạn bè tôi nhân không đề cập chuyện tài sản Tôi cho rằng nên thuần túy một chút thì hơn Không để tâm thật sao Cô Mộc Vân rũ mắt cười. cười Nếu là bạn Vậy đừng giấu tôi Cô đã bước chân vào thị trường bất động sản phải không Bất động sản Ada là của cô Lời Cung Mộc Vân nói, Hạ thừa không hề kinh ngạc. Nếu tập đoàn an thân muốn điều tra chuyện này, đương nhiên có cách lấy thông tin. Cho nên cô dứt khoác gợt đầu. Cũng chính vì tôi bước chân vào ngành này, cho nên không thể nhận cho nên không thể nhận không bất động sản tân nạp. Đây là công việc. Từ trước đến nay tôi phân chia rõ ràng. Trên thường trường chỉ bàn chuyện làm ăn. Không phải tôi thực sự không để ý bất động sản kim đạt. Nhưng hiện tại tập đoàn Hoa Hạ chỉ có năng lực này. Ám yếng to, nuốt không trôi cũng vô dụng. Cho dù miễn cưỡng nuốt vào được cũng không thể tiêu hóa, còn bị đau bụng nữa. Tại gì phải vậy? Nếu khi tập đoàn Hoa Hạ thực sự có năng lực thâu tóm kim đà, tôi tự nhiên sẽ tới tìm anh. Lúc đó nếu anh nguyện ý lại cổ phần cho tôi, là bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Tập đoàn Hoa Hạ không thiếu. Chúng ta là bạn bè, làm ăn là làm ăn. Tôi không muốn dây dưa không rõ ràng. Nói đến đây coi như đã ngả bài, sắc mặt Hạ Thự bình thản. Hy vọng rằng cô Mộc Vân không vì chuyện này gây khó dễ. Dư hai xanh không ngọt, một hai ép buộc cô quan hệ bạn bè vừa thiết lập giữa hai người sẽ không thể gắn bó. Vậy có ý nghĩa gì nữa? Cô hy vọng rằng anh ta có thể hiểu rõ đạo lý này. Cô Mộc Vân giống như sớm liệu từ trước. Thái độ ngoài dự kiến của Hạ thượng nhưng cũng không nổi giận. Ngươi lại xà khói cười. cười. Được rồi, tôi chờ đến ngày... Cô đủ khả năng thu bắt động sản tân nạp từ tay tôi. Đến lúc đấy cô đừng hối hận. Tặng không cần. Dùng tiền mua không phải con số nhỏ đâu. Không thành vấn đề. Hạ Thượng nhớ mày. Trong lòng cô cảm thấy nhịn nhõm. Không ngờ việc hôm nay thuận lợi như vậy. Cô Mộc Vân liếc cô một cái thức sâu. Lúc sau coi như không hề nói qua việc này. ngược lại lấy một chồng văn kiện thực lớn đưa cho Hạ Thượng. Nghe nói cô muốn qua Hồng Kông. Bên đó là địa bàn của Tam Hợp Hội. Cô đi chắc chắn có nguy hiểm Trước khi đi xem kỹ tư liệu của đối phương thì tốt hơn Hạ thược sửng sốt nhận lấy Ánh mắt Hạ xuống Thấy trong tay là một chồng văn kiện rất nặng Tất cả đều là về tam hợp hội Kể cả tư liệu của dư cửu trí Ngoài ra hồ sơ Về các phong thủy sư có uy tín ở Hồng Kông Đều ở đây Nếu tư liệu của gia đình lấy bá nguyên Cô rất đầy đủ Mạng lưới quan hệ vô cùng chi tiết Cùng Mộc Vân nói Ở Hồng Kông an thân hội có đường dây ngầm thế lực tương đối bí ẩn. nếu cô cần hỗ trợ cứ tìm tôi tôi sang người an bài đây đều là chuyện bạn bè giúp nhau đến thế ngại hơn nữa cô đi Hồng Kông nếu có thể giải quyết dư cửu chí thay đường đại sư báo thù giành lại quyền lực trong huyền môn đối với tôi cũng có lợi về công tư đều nên giúp cô hạ thượng đương nhiên hiểu rõ chuyện này vì thế cô mới không cự tuyệt cái này chính là thứ cô cần lấy về đưa cho sư huynh xem Còn thứ thứ gì sẽ bảo anh bổ sung. Hơn nữa anh từng nói, khi nào đi Hồng Kông sẽ giúp cô sắp đặt một thân phận. Trước kia thấy thời gian còn dài nên không đề cập, nhưng giờ chỉ còn hai tháng, đã tới lúc bàn bạc chuyện này. Hạ Thược lấy tư liệu xong, không có tâm tư nói chuyện với Cung Mộc Vân nữa, lập tức tỏ ý phải về xem kỹ lại. Cung Mộc Vân chỉ mỉm cười nhìn cô, không hề ngăn cản. Hạ Thược liền cáo từ. Quay về khu riêng nằm giữa trung tâm, thất tinh tụ linh trận, Hạ Thược đưa tư liệu cho Từ Thiên dẫn xem. Sau khi đọc qua, anh gật đầu. Ừ, rất đầy đủ. Hạ Thược nghe xong gật đầu. Tư liệu rồi cùng Mộc Vân chuẩn bị, cô tin chắc đầy đủ. Từ Thiên dẫn nói. Tư liệu về sư môn, anh bổ sung sau. Ừ. Hạ Thược ngồi trong phòng khách, vừa là xem tư liệu, vừa thuận miệng trả lời. Trong phòng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng giấy soàn soạt Hạ thược xem hồi lâu, phát hiện quá yên lặng Lúc này cô ngước mắt Tới từ thiên giận và đứng cạnh bàn Ánh mắt hai người gặp nhau Hạ thược chưa phát hiện Đôi mắt đen sâu thẳm kia Nhìn chăm chú mình để ý vị Thoáng giật mình thẳng thốt Ánh mắt anh ấm áp nhu hòa Giọng nói châm ấm khẽ kêu tên cô Tiểu thược Hạ thược hơi bất ngờ Từ đáy lòng cảm thấy ấm áp lạ thường Rồi gục đầu và anh mỉm cười. Cũng không biết ngủ bao lâu, đến lúc cô mơ màng tỉnh lại, phát hiện trong phòng tối đen, không biết mấy giờ. Hạ thực lơ đáng nhìn ngoài cửa sổ kia, ánh nắng lấp ló xuyên qua màn tre cửa sổ. Cũng may, tiệc sinh nhật Hạ thực rơi vào tối thứ sáu, hai ngày cuối tuần được nghỉ ngơi. Đầu tuần, Hạ thực đến lớp như bình thường. Lúc đi ngang qua vườn trường, dọc đường có học sinh gật đầu chào hỏi Với vẻ sùng bái hâm mộ Nếu không thì cũng là ánh mắt dọn xét Hạ Thược đã là đàn chị năm thứ hai Không còn là cô học sinh nổi danh thần côn Mới vào trường năm ấy Hiện tại hầu như ai cũng biết Cô là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ Doanh nghiệp dẫn đầu toàn tỉnh Và cũng là nhà tài trợ cho hội diễn văn nghị hàng năm Chuyện Hạ Thược muốn chuyển trường Ngoài trừ lãnh đạo nhà trường Mấy đại tướng tâm phúc Quản lý cấp cao trong công ty Cùng bạn bè người thân Những người khác đều không biết Thứ nhất, bởi Hạ Thừa không muốn phô trương. Thứ hai, về lần này, cô giúp Lý Khanh Vũ hóa giải kiếp nạn. Mọi chuyện cần phải giữ kín. Hạ Thừa không ngại để lộ thân phận qua Hồng Kông học tập. Cho dù cô là phong thủy sư, cũng không sợ phía Hồng Kông chú ý. Rốt cuộc, phong thủy sư trong thiên hạ nhiều vô kể. Cô không đụng độ người của huyền môn bên Hồng Kông. Những người đó cũng không lý nào tìm cô thăm dò tung tích sư phụ đường Tông Bá mất tích bấy lâu. Sư phụ nói, các đệ tử huyền môn ở Hồng Kông, Đông Nam Á hay nước ngoài rất được tôn kính trước giờ đều không để mắt tới giới phong thủy sư lục địa cho nên cô chỉ cần khéo léo tránh không đấu pháp với đệ tử huyền môn bị phát hiện cùng Tông Phái vậy sẽ không dễ dàng khiến người hoài nghi Tuy nhiên, Hạ thượng ngoại trừ báo thù cho đường Tông Bá còn muốn giúp Lý Khanh Vũ hóa giải kiếp nạn Hiện tại Lý Thị đang trong giai đoạn tranh đấu Giành quyền thừa kế vô cùng gai cấn Muốn cô giúp Lý Khanh Vũ Không thể để người nhà họ Lý biết cô là Phong Thủy Sư Tránh rút dây động rừng Không tìm ra kẻ hạ độc thủ với anh ta Hơn nữa Nếu cô công khai thân phận Phong Thủy Sư Dù Lý Khanh Vũ hóa giải tự kiếp thành công Đề nhiên sẽ gây tiếng vang cực lớn Kinh động đến người của huyền môn ở Hồng Kông Điều này gây bất lợi đối với kế hoạch báo thủ Bởi vậy sau khi Hạ Thược cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định nhật từ thiên dận do cô an bài một thân phận, âm thầm tiến vào Hồng Kông. Hết thảy đều đã được sắp xếp, chỉ chờ ngày cô lên đường. Hạ Thược tranh thủ giờ nghỉ đến phòng hiệu trưởng, cho hỏi hiệu trưởng Lưu Bác Văn. lời Bác Văn đối với việc Hạ Thược muốn chuyển trường đều nhìn tiếc nuối. Do cuộc hiếm khi nhà trường có được một học sinh như vậy. Nhưng cô muốn đi, nhà trường không thể ngăn cản. Tuy Hạ Thược đi Hồng Kông Nhưng tổng bộ tập đoàn Hoa Hạ vẫn ở thanh thị Căn cơ không đổi Vì thế Hạ Thược nói với Lưu Bác Văn Nếu trường học cần tài trợ gì Có thể tìm tập đoàn Hoa Hạ Lưu Bác Văn vui mừng cảm tạ Đương nhiên ông ta biết nên hồi báo Hạ Thược thế nào Mặc dù cô chuyển trường Như bạn bè cô ở đây Trong đó có liễu tiên tiên vũ đạo vô cùng xuất sắc Liên tục đoàn 2 giải vô địch cấp tỉnh để mấy nhà vũ đạo nổi tiếng trong tỉnh cũng đều xem trọng. Học sinh như vậy, dĩ nhiên sang năm sẽ được nhà trường viết thư tiến cử vào Đại học Bắc Kinh. Ngoại trừ Liễu Tiên Tiên, Hạ Thược còn có một cô em họ đang học ở trường. Bớt quá nhắc đến cô bé này, Lưu Bác Văn cảm thấy đau đầu. Từ ngày Trương những Mạn tới trường học, chưa từng ngồi yên một ngày. Cô bé đánh gục hết thẻ người cô hồi học sinh ở bộ môn thể dục. Cuối cùng chẳng hiểu thế nào, lại không đánh, không quen biết. Sương Huynh gọi để với cả đám nam sinh ở đó. Vừa vào hội học sinh, cô bé cùng cán bộ hội thể dục phối hợp đề nghị nhà trường thành lập hội cung phu gì đó. Trước giờ, Nhất Trung Thành Thị đều quan trọng việc phát huy năng lực sở trường của học sinh. Tuy nhiên thi đấu thể dục phần lớn là điền kinh, nhảy xa, nhảy cao, bóng rổ, đá bóng. Dố cuộc chỉ vì chứng nhận bằng khen của tỉnh, lúc thì đại học sẽ có đặc quyền. Bậc trung học không giống như đại học, Trong trường không thành lập hội nhóm Có hội học sinh đã là không tồi Lập hội nhóm làm cái gì Học sinh tham gia Chủ yếu vì muốn lấy thành tích Trường học không đồng ý Trên nhĩ mạn tuy nói không làm loạn Nhưng cũng không chịu dừng chân dừng tay Cô bé tự mình đưa ra gánh vác Bộ môn thể dục Tổ chức huấn luyện thể lực Cục kỹ năng cơ bản cho các học sinh Ban đầu nhà trường cảm thấy cô bé kiếm chuyện gây rối Nhưng không ngờ tại đại hội thể dục Thể thao trung học toàn tỉnh Thành tích nhất trung thanh thị nâng cao một khoảng lớn Lúc này khiến lãnh đạo nhà trường ngầm đồng ý những việc cô bé làm Nghe nói, trường Nhữ Mạn đã dùng phương thức huấn luyện binh lính ở quân khu áp dụng vào trường học Cũng may cô bé đúng mực, giảm bớt cương độ luyện tập Trước mắt người của bộ môn thể dục trong hội học sinh vẫn đang thực hiện rất tốt Cả đám không ai không bội phục cô bé Chẳng qua là tính tình Nhữ Mạn có chút khác biệt so với những học sinh bình thường Cho nên nhà trường luôn cảm thấy đau đầu. Tuy nhiên, thành tích học tập của cô bé rất xuất sắc, thực sự khiến mọi người lấy làm kỳ quái. Lúc đầu, nhà trường không biết trường những mạng là em họ hạ thược. Hai người chưa từng đề cập với nhà trường. Lúc cô bé đánh cho người của bộ môn thể dục sứt đầu mẹ chán, nhà trường còn công khai kiểm điểm trước toàn trường, cảnh cáo phê bình rất nặng. Khi cha cô bé giờ đang làm việc ở đội hình cảnh được mới đến trường, Cũng không hề nhắc tới quan hệ với Hạ Thược. Sau này một lần, Trương Nhĩ Mạn cùng Hạ Thược tới căng tin ăn cơm. Cô bé đã gọi cô là chị họ. Quản lý nhắn nghe thấy nói với nhà trường, mọi chuyện mới được tiết lộ. Trường học đối với chuyện này đúng là dở khóc dở cười. Tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn tỉnh, nhà trung thanh thị giành được thành tích không tồi. Có lợi như vậy, giờ biết quan hệ Trương Nhĩ Mạn với Hạ Thược, nhà trường đương nhiên giờ cào đánh khẽ. Hạ Thược cũng nói chuyện với nhà trường Trường Nhĩa Mạn đi học đều phải thực hiện hết thảy nội quy trong trường Nếu cô bé gây chuyện náo loạn nên xử phạt thì sự phạt không cần nể mặt cô Đối với Hạ Thược Trường Nhĩa Mạn có cuộc sống riêng của mình Cô không muốn can thiệp hay bao bọc quá mức Làm sai thì nên tự mình gánh vác Đây là điều cô hy vọng bởi nó giúp cô bé học cách sống có trách nhiệm Tuy nhà trường học sẽ không thực sự làm vậy nhưng có lời nói của Hạ Thược Nhà trường đương nhiên thở vào nhị nhõm Từ nay về sau, nếu có chuyện gì Bọn họ có thể trực tiếp liên hệ Hạ Thược Hạ Thược dọn về ký túc xá ở Hiệu trưởng Lưu Bác Văn đương nhiên không có ý kiến Tùy ý cô Vì thế hôm nay Hạ Thược dọn về ở cùng mấy chị em thân thiết Buổi tối Cụ không ra ngoài ăn cơm Chỉ tới cửa hàng tạp hóa gần trường Mua đống quả vặt, tụ tập trong phòng Ăn uống thả cửa coi như là chúc mừng Còn chưa bắt đầu, cửa phòng văng lên tiếng gõ cửa Mở ra thì thấy Trời Nhĩa Mạn tay ôm đống đồ ăn đứng đó Cũng ở trong ký túc xá muốn gặp nhau, thực sự rất tiện Trời Nhĩa Mạn vừa định vào, Liễu Tiên Tiên khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khinh khỉnh Đây là ký túc xá của chúng tôi, cô tới làm gì? Trời Nhĩa Mạn ôm túi đồ đi thẳng vào phòng, tóc đuôi ngựa lúc lắc, cũng không thèm nhìn Liễu Tiên Tiên Điểm chị tôi, sao không thể tới? Hạ Thường ngồi trước bàn, liếc mắt nhìn Liễu Tiên Tiên cùng Trương Nhũ Mạn. Cả năm nay, ngoài giờ lên lớp cô không ở lại trường, chỉ dùng bữa trưa tại căng tin, buổi tối thì về Hoa Uyển ăn cơm. Cô không biết rằng, Liễu Tiên Tiên và Trương biết nhau thế nào, có xích gì. Dù sao hai người chính là không hợp, vừa thấy mặt thì liền đối chọi gay gắt. Sao Liễu Tiên Tiên cùng Hồ Gia Di thì còn ồn ào hơn nhiều. Trường Nhữ Mạn bề đống đổ quả vặt Vừa để lên bàn thì lên tiếng luôn Tôi không ăn chùa của chị Tôi tự mình mang đồ ăn tới Chị là chị tôi là tôi phân chia rõ ràng Lợi tiền tiền lắc eo thòn thưa thà đi tới Lước mắt nhìn trên bàn cười nói Cô thử biết tính toán đấy Cái bàn này của tôi Phòng kết thúc sáng này là của tôi Cô vào địa bàn của tôi Có dám mở miệng phân chê ranh giới cái gì nữa Chị có thể đến chỗ tôi mà dẫm chân Vậy là Huệ Trương Nhĩ Mạng nói xong, ung dung ngồi xuống. Cũng phải xem, tâm trạng lão nương có vui không đã. Liệu tiên tiên tiến lên, nhìn chỗ Trương Nhĩ Mạng đang ngồi. Người ngoài tới cái, có dám chiếm chỗ lão nương. Đi đi đi đi, ra góc tường mà ngồi. Hạ thược nghe xong cười khúc khích, nhướng mày nói. <cười> Hai người các cậu gặp mặt, có thể không loạn à? Bây giờ tớ mới phát hiện, mình không có ký túc xá, cũng có lợi. Chỉ riêng tiên tiên Gia Di đã đủ dở hơi Nên thêm một người Cả ba cũng lên đài không loạn mới lạ Này đừng lôi tớ vào Tớ không vào hùa với bọn họ Chỉ có liễu tiên tiên thôi Hồ Gia Di bên cạnh chia danh giới Liếc mắt nhìn liễu tiên tiên Chưa nhớ mạng đang đối trọi gai gắt Sau đó quay sang nói với Hạ Thược Nữ riêng đánh nhau không hiếm Nhưng đánh nhau đến tâm đầu ý hợp Chắc chỉ có bọn họ Lúc cậu không ở đây tớ đứng một bên quan sát Cảm thấy hai người càng đánh càng hợp đôi Hồ Gia Di rớt lời Liễu Tiên Tiên cũng chưa nhỉ mạn Đồng thời quay lại Ném cho cô ánh mắt giận dữ Liễu Tiên Tiên chống nạnh kêu lên Hồ Gia Di Nói rõ cho Lão Nương Ai giống Tinh Tinh Lão Nương là người có nhóc kia mà là Tinh Tinh Phụt một cái Mìu Nghiền đang uống nước Vừa nghe thấy liền Phát Sặc Hạ Thược vừa giúp cô vỗ lưng Vừa nhìn cười Liễu Tiên Tiên Có chưa nói lời nào Chưa nhỉ mạn bỏ đồ ăn xuống đứng lên Muốn biết ai là Tinh Tinh Ra ngoài thi đấu sẽ biết Đi, ra vườn trường Kẻ thua thì chính là tinh tinh Liệu tiền tiền trợi mắt cười nói Sai, thắng mới là tinh tinh Miều Nguyên vừa mới thở bình thường Chút nữa lại bị sặc Lúc này hồ gia di chạy nhanh qua đây Dù cột thuận khí Hạ thược ôm chán lắc đầu cười khổ Xem ra hai tháng cuối ở ký túc xá Lỗ tai không được yên tĩnh đây Đối với Hạ thược Hai tháng này rất bận Trước tiên chính là chuẩn bị cho kỳ thi cuối Cao Trung năm 2 vừa khẩn trương ôn tập bài vở vừa chuẩn bị giúp miêu Nghiên phong ấn âm dương nhãn Cuối tháng 6 miêu Thành Hồng trở về đúng lúc rơi vào kỳ khảo thí miêu Thành Hồng sợ phong ấn âm dương nhãn ảnh hưởng sức khỏe con gái bởi vì quyết định thi xong mới mời hạ thược động thủ Hai năm này miêu Thành Hồng bôn ba ngược xuôi gom đủ mọi thứ cần thiết phong ấn âm dương nhãn cho con gái Giờ mọi thứ sẵn sàng Trong lòng ông cảm thấy lo lắng Chỉ sợ kết quả cuối cùng không được như ý Đối với việc phong ấn âm dương nhãn cho miêu nghiền Chỉ cần có đủ đồ vật Hạ thực hoàn toàn nắm chắc Hơn một năm nay cô không ngừng tu luyện Trong thất tinh tụ linh trận Nguyên khí mạnh hơn gấp bội Tâm pháp huyền môn cũng tiến bộ vượt bậc Chỉ thiếu một cơ hội Là có thể đột phá tới một cảnh giới khác Thế nên với cô Phong ấn âm dương nhãn Không phải việc gì khó khăn Có điều phong ấn âm dương nhãn y nhiều động đến cải mệnh ngoại trừ báo Miêu Thành Hồng tìm những thứ kia. Cây đắn cùng luyện chế bùa hộ mệnh càng thêm quan trọng. Sau khi kết thúc kỳ thi Hà Thực ấn định thời gian phong ấn âm dương nhãn cho Miêu Nghiên vào giữa tháng 7. Vì thế thi xong 3 ngày hạ Thực báo Miêu Nghiên dọa vào hoa uyển ở. Mục đích chính là giúp cô tu dưỡng thân thể trước sẵn sàng cho ngày quan trọng này. 3 ngày này Hạ thược không nhàn rỗi Của bảo miêu thành hồng mang đồ tới Bao gồm thạch anh đen Sáp ong hóa thạch Mân cô kim loại Vậy xích nhụ cùng mối pháp thể Sau đó một mình đến nơi ở riêng trong hội sở Vì miêu nghiên chế tác bù hộ mệnh Bù hộ mệnh được tạo nên từ tinh thạch Pháp vật phù chú khác nhau Sẽ có công hiệu khác nhau Bảo hộ bảy luân xa trên cơ thể con người Đạt được phúc vận khác nhau Thứ này xuất hiện đầu tiên Từ tát mãn giáo Được âm dương sư ở rất nhiều quốc gia vận dụng Vĩ nhân Nhật Bản, Phật giáo Đông Mật Bộ hộ mệnh có nguồn gốc từ tát mãn giáo Từ xã hội nguyên thủy đến những năm cuối triều tần Vẫn luôn có người sử dụng Chẳng qua, sau này đạo giáo nổi lên Loại bộ hộ mệnh này dần được thay thế bằng phụ chú đạo gia Tuy nhiên nó vẫn được sử dụng rất nhiều Thực ra dùng bộ chú có thể đạt được hiệu quả giống nhau Tuy nhiên phong ấn âm dương nhãn không phải một hai ngày có thể hoàn thành, cần đeo trên người khoảng 3 năm mới có thể phong ấn hoàn toàn. Bùa hộ mệnh nhất định phải luôn mang trên người, bùa chú dính nước dễ dàng bị hủy. Hạ Thược căn cứ theo thời gian cần thiết, cuối cùng quyết định chế tác bùa hộ mệnh bằng tinh thạch. Quá trình chế tác đương nhiên không cho phép người khác nhìn thấy. Tuy nhiên Hạ Thược từng đồng ý với Hồ gia gì, thời điểm kết đั้น sách, có thể cho cô xem. Kết ấn sách là một loại pháp thuật xuất phát từ tạm bán giáo Cùng một hệ thống với chân ngôn cho Phật giáo hay đông mật Nếu Phương Tây dùng ma pháp trận để khởi động Thì Phương Đông dùng kết ấn sách Ma pháp trận là thế nào tôi không rõ lắm Nhưng kết đấn sách tôi có thể làm được Quá trình này vô không thể tùy tiện cho người khác xem Nhưng mình thấy cậu là một bói toán sư có tiềm chất Là cậu hứng thú đối với thần bí học Phương Tây Quen biết coi như cơ duyên Xem thì xem Xem rồi giữ trong lòng là được, không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Trong hòa uyển, hội sở tư nhân, Hà Thược đứng dưới tàng cây, trên bàn đặt một cuộn sách bằng trúc. Hồ Gia Di đứng cạnh, nhìn chằm chằm mặt trúc trống không, hà mắt sáng ngời. Nghe Hà Thược nói xong thì liều mạng gợt đầu. Hồ Gia Di vỗ ngực nói, tôi có hôn thứ với thần bí học, nhưng ngoại trừ bà Tarot, ra đi khi chứng kiến mấy chuyện thần kỳ, đôi khi chính tứa hoài nghi, Liệu những việc này có tồn tại không Cậu yên tâm đi Tớ chỉ muốn xem cho biết Nếu thực sự có việc thần kỳ như vậy Tớ một lòng tìm hiểu đến cùng Hạ thừa gật đầu cười Tuy nói không được truyền ra ngoài Nhưng kỳ thực những phù chú cùng thủ ấn này Không phải xem một lần có thể học được Hạ thược với Hồ Gia Di chỉ có duyên nó cho cô biết một việc Nếu muốn tìm hiểu ma pháp phương Tây đương nhiên phải do chính cô tự tìm hiểu Hồ Gia Di có thể đi trên con đường này hay không